các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net lồng dậm chân bình bịch nghiến răng trèo treo chiều này của tuấn diễm đúng thật là quá thâm độc đường minh hồng đang cồ nè tránh những quả đấm cười tùng tìm và chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ của cô đến bây giờ anh vẫn còn giữ lá thư đó đấy em thì sao vẫn giữ thư trả lời của anh chứ vâng vân giữ quách tiền tiền cứng miệng nói dối gật đầu mỉm cười với đường minh hồng thầm nghĩ nếu không ngoài dự đoán, những lá thư trả lời của anh 100% là nằm trong tay của chị gái Lâm Thâm Thâm. Còn đường Minh Hồng thì không thể biết được rằng người con gái mà anh quen thực sự là hai người. Họ là chị em song sinh, giống nhau như hai giọt nước và đều có tình cảm với anh. Thế nên đến bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao cô gái mấy phút trước nói với anh rằng cô ấy thích kem có vị dâu Tây. Bảo anh trốn trong tủ tường đợi cô chạy về phòng lấy tiền. Nhưng khi cô ấy quay trở lại mở tủ ra và cùng nhau đến cửa hàng kem, cô ấy lại nói thích ăn kem có hương vani nhất. Có những ký ức giống như bị đóng băng cho đến khi bắt buộc phải xử lý mới phải nhìn rõ hình dáng của nó. Có những ký ức như một thứ quả bị hỏng, nhưng khi đã đóng đá chúng ta lại không nỡ vứt đi và chẳng thể nói rõ tại sao lại giữ lại nó. Có thể là do lúc đó không biết xử lý thế nào. Cuối cùng cũng cần lấy thứ đó ra để xử lý rồi. Chỉ có điều thời gian giờ đã là 8 năm. Chúng ta chẳng biết được những thứ đã đóng băng này rốt cuộc là đã sống 8 năm hay đã chết 8 năm. Sau khi để nó tan chảy dưới ánh mặt trời chúng ta mới phát hiện ra những thứ ấy lại không hề thối hỏng, biến mùi. Sức sống của nó vẫn vô cùng mãnh liệt. Chị, em rất muốn xem lá thư trả lời của Đường Minh Hồng. Em biết có thể chị đã đánh mất rồi. Em cũng biết, Có thể chị quên đưa nói cho em. Nhưng chị có thể nhớ lại một chút nội dung lá thư để sau này em còn biết mà ăn nói trước mặt anh ấy không? Quách Thiền Thiền đưa ra lời đề nghị khéo léo và chân thành. Sau khi nghe em gái kể hết toàn bộ câu chuyện và cũng đưa ra yêu cầu, cả người lầm thầm thầm bỗng đông cứng trên chiếc ghế sofa rộng rãi trong phòng bao quán ba. thư gì cơ? Chị chưa nhìn thấy bao giờ. Cuối cùng cô đã trở về quê hương. Trước mặt cô là thứ nước cốc tai đo đỏ. Xanh xanh quen thuộc Và ngồi bên cạnh cô là người em gái máu mù ruột xà Mà cô ngày đêm thương nhớ Đường Minh Hồng nói rằng Anh ấy gửi thu đến trường Nhưng ông lão ở phòng ký nhận Lại không hề đưa cho em Quách tiền thiền vội vàng nói tiếp Ngón tay cô lòng ngóng mân mê ly rượu Nhưng sau khi cảm nhận sự lạnh buốt, Cô nhanh chóng ruột tay lại Và lau vào tờ giấy đặt dưới ly Thật không? Lầm thầm thầm ngước mắt lên Hay là ông ta làm mất lá thư đó rồi Quách tiền tiền chậm rãi nhả từng chữ cũng có thể vì ông ấy nghĩ em là chị chị không cầm lầm thầm thầm lạnh lùng khoanh tay từ đầu đến cuối không chịu thừa nhận thật sự là chị không cầm thế là thư đó ở đâu nhỉ Quách tiền tiền bặm môi em hỏi chị à lầm thầm thầm nghiêm túc hỏi làm sao mà chị biết được ô được rồi có lẽ do nói quá nhiều nên mồm miệng khô khốc Quách tiền tiền cầm ly rượu Trên bàn uống mấy hơi cạn sạch Sau đó nhai mấy lá bạc hà lẫn trong rượu Cô luôn cảm thấy chị mình đang không nói thật Còn lâm thâm thâm vì uống quá nhiều rượu Nên cũng hơi say Bắt đầu chơi bới bằng giọng trầm thấp Từ tiếng Anh đến tiếng Trung Từ những câu hài dùng đến những câu xa lạ Sau đó hết tù đề mắng cô ném ly Thực sự không thể bình tĩnh được nữa Cô vẫn là cô của ngày xưa Bị hiện thực làm hiện nguyên hình Cho dù cô trốn đến chân trời góc bể Thì cũng có tác dụng gì chứ Những liên quan, những ràng buộc của tình thân và sự đưa đẩy của số phận, có lẽ là duyên số. Nó sẽ không vì bạn lờ đi mà biến mất. Nó ở đó, trở lại nguyên hình khi đối diện với hiện thực và bắt bạn phải giải quyết. Trở về quá khứ, cho dù lắm trông gai cũng cần phải bước. Trở về để chỉnh đốn tình cảm, trở về để chuộc tội, trở về để bù đắp, trở về để sửa chữa những yếu đuối hèn nhát, ích kỷ của bản thân trước kia. Nhưng cho dù bù đắp thế nào, cũng vẫn để lại sẹo. Điều đó có thể coi là sự bất lực của cô Phải chăng Thượng Đế đang trêu chọc cô với cách làm cố định của người Mặc dù nhất thời không biết nên giải quyết chuyện này thế nào nhưng lầm thầm thầm biết rõ cô không thể không quan tâm chợt nghĩ đến những ngày tháng sau này của mình cô muốn tận dụng tất cả thời gian của hiện tại và tương lai để nhớ lại những kỷ niệm xưa tuy biết rằng quá khứ chẳng thể quay lại được nữa Thực ra điều em quan tâm không phải là thứ đó Lầm Thâm Thâm cố gắng tỏ ra bình tĩnh và thản nhiên khi nói chuyện với em gái. Điều em quan tâm là Đường Minh Hồng rốt cuộc thích em hay là thích chị. Em luôn cảm thấy sợ, em sợ anh ấy coi em là chị, đúng không? Sao có thể chứ? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net